Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1361-1362 Giả Thiên Kiếp Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz Đa tạ tiền bối, là như vậy, vãn bối có một ái tử tư chất gì linh căn Bình thường ta khá nuôn chiều khiến ái tử tâm cao khí ngạo, tu luyện. Công pháp quá nhanh nên tẩu hỏa nhập ma, hiện đang bán thân bất toại. Thấy Lâm Hiên lộ vẻ quan tâm, độc cô mưu mừng rỡ quá đổi vội tiếp lời. Tiểu muội Hồng y Mỹ phụ phía sau cũng đầy là hy vọng. Nếu đại cao thủ này xuất, thủ tương trợ thương tổn của ái tử sẽ được giải trừ. Luyện công tẩu hỏa vậy các ngươi tới đây là liệp sát yêu thú, lấy. Yêu đan luyện chế linh đan chỉ thương cho tiểu tử đó sao? Lâm Hiên. Những mày. Vô kinh vô hỷ mở miệng. Vâng, phu phụ ta tìm đọc rất nhiều điện tịch quả thật chỉ có yêu đan. Của tuyết xuyên thú mới có thể. Nếu không kịp thời chữa trị mạng nhi. Tử hỏng mất. Đáng ghép là tên cổ bàn tử. Trong mắt độc cô mưu hiện lệ quang, nghiến răng nghiến lợi. Tên tiểu. Nhân vô sỉ cổ bàn tử thấy lời quên nghĩa, lần này trở về nhất định phải đem hắn trừ hồn luyện phách mới hạ nỗi hận trong lòng. Tuyết xuyên thú là yêu tộc tam cấp thủy thuộc tính. Như vậy hẳn là nhi tử các ngươi là chúc cơ kỳ tu luyện công pháp băng thuộc tính. Tuệ nhãn của tiền bối quả sáng như sao. Độc cô mưu ngẩn ngơ trên mặt lộ vẻ vô cùng bội phục, chỉ một câu mà Lâm Hiên đã đoán được sự tình đủ thấy nhãn quang cao vời đến bậc nào thừa mong tiền bối tử bi cứu rơi rơi quy quy y, e t nhi của ta thanh âm độc cô mộng truyền vào tai cũng ở một bên van cầu hừ tư chất không tệ mà đã không biết trời cao đất dày có liệu lần thứ hai nữa chăng lâm hiên nhíu mày đưa tay vỗ bạch quang chợt lóe rồi một cái bình ngọc bay vút đến trước độc cô mưu Trong này có ba viên linh đan dùng yêu đan luyện chế thành liệu. Thương cho lệnh lang không có vấn đề. Bất quá lâm mỗ chỉ giúp đến. Đây vâng đa tạ đại an đại đức tiền bối. Người có gì phân phó. Ngu phu. phụ nhất đỉnh sông pha khói lửa. Thanh âm độc cô mưu tràn đầy mừng rỡ Cẩn thận tiếp nhận bình ngọc cung kính thi lễ thật sâu. Lâm Hiên khoát tay áo rồi hóa thành một đạo kinh hồng, phá không mà. Đi, tốc độ đổn quang của hắn tự nhiên kinh thế hãi tục, có thể sánh. Với thuấn di thoáng chớp mắt đã biến mất không thấy thân ảnh. Trên mặt đám tu sĩ lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tuy rằng rơi vào bấy dập. Nhưng cuối cùng lấy giữ hóa lành đạt được mục đích. Phu quân chàng cùng tiểu muội từng quen biết lâm tiền bối sao, người. Thật sự là tu sĩ ly hợp trong truyền thuyết. Thương thế ái tử có hy. Vọng phục hồi. Hồng y Mỹ phổ cao hứng phi thường. nghiêng đầu tò mò. Hỏi. U. V. Quy. Quy. Hơn trăm năm trước lâm tiền bối từng cứu mạng chúng ta một lần. Nhưng khi đó người chỉ là tu sĩ ngưng đan trung kỳ. Ngưng đan trung kỳ. Điều này sao có thể. U. V. Quy. Quy mơ ngấm lại chắc cơ khi đó lâm tiền bối ẩn tàng tu vị hiện tại ta cũng không thể khẳng định người có phải đại cao thủ ly hợp kỳ hay không đột cô mưu lắc lắc đầu ánh mắt trở nên mơ hồ quay sang thấy vẻ mặt tiểu muội đang cổ quái nhìn theo hướng lâm hiên đột cô mưu khẽ thở dài hai huynh muội nhiều năm dựa vào nhau hắn sao không đoán được tâm ý của Tiểu Muội có câu mỹ nữ ái anh hùng hai lần cứu mạng chỉ sợ Tiểu Muội đã đồng tâm với Lâm Tiền Bối đáng tiếc hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình thân phận cùng tu vị. song phương cách nhau một trời một vực Muội Muội tuy rằng là mỹ nữ nhưng chưa tới mức khuyên quốc khuyên thành Lâm Tiền Bối nếu muốn nạp Thiếp cũng không biết có bao nhiêu nữ tu Mỹ miều nguyện ý hầu hạ Tiểu muội đi thôi, chúng ta trở về rồi hãy nói. Độ cô mưu cười có. Vẻ an ủi. Tiên lộ đằng đẵng tin rằng sau này tiểu muội sẽ thoát khỏi. Bến mê. Lúc này Lâm Hiên sớm ở ngoài ngàn rằm, tự nhiên không biết đột cô mộng. Đã sinh tình với mình, đang bay về phía thiên nhai hải các. Tới đó bái phòng tỷ tỷ cùng tìm hiểu tin tức ngoài ra là thỉnh giáo. Thêm những vấn đề ở cảnh giới ly hợp. Ngoài chuyện đổ qua thiên kiếp. Thì hắn cũng không biết được thêm gì. Doanh châu đảo thiên nhai hải các. Trải qua thương hải tang điện. Với tu tiên giả thì trăm năm thời gian. Cũng không thể tính là ngắn. Trường đại chiến năm xưa để lại ngàn rắm quanh tổng đà là một vùng gió tanh mưa máu nhưng thời gian chuyển rời doanh châu đảo đã khôi phục cảnh sắc mỹ lệ tuy chiến thắng nhưng thiên nhai hải các cũng tổn thất thảm trọng nguyên anh kỳ trưởng lão ngã xuống tới mấy chục người ngưng đan kỳ đệ tử thì phải tới mấy ngàn nhưng dù sao không đại thương nguyên khí theo thời gian lại có đệ tử mới tiến sai Hơn nữa có Vân Châu để nhất nữ tu thủ hộ. Tấm gương vạn. Phật Tông cùng lễ hồn cốc hóa thành khói bụi khiến không thiết lực nào. Nghe mà không kiêng rẻ. Thất đại thiết lực hiện chỉ còn năm uy danh môn. Phái này tăng nhiều gấp bội trong thiên vân thập nhị châu chỉ còn kém. Tùng phong thư viện. Còn ở Vân Châu ngoại hải toàn bộ tu sĩ chiêu sự khống thế của thiên. Nhai hải các. Những kẻ như thiếu chủ bạch sa bang chỉ dám thầm thiết. Hạ âm mưu chứ sao dám đương đầu. Bất luận là tương thân đại hội hay là đại điển thu đệ đề tử đều có quy mô Vượt xa trước kia. Những năm gần đây thiên nhai hải các thu nhận được. Rất nhiều đệ tử thiên phú xuất sắc. Thượng quan tuyết vốn là đệ tử một gia tộc tu tiên vân châu nội địa có. Dì Linh Căn tư chất ở bổn môn là số một. Hơn nữa dung nhan nàng vô. Vùng tú lệ trong gia tộc có thể nói thiên kiều chi nữ. Nhưng ở một gia tộc trung đẳng thì thành tựu trong tương lai chỉ có hạn. Tâm cao khí ngạo thượng quan tuyết không cam lòng như thế nàng. Hy vọng một ngày trở thành nguyên anh tu sĩ. Trường đại chiến năm xưa khiến thanh danh thiên nhai hải cắt lan xa. Tới tận nơi sâu trong Vân Châu. Nghe nói môn phái này chỉ thu nhận nữ. Từ tư chất xuất chúng. Thượng quan tuyết vượt mọi chông gai thiên tân vạn khổ tới Doanh Châu. Đảo trải qua một phen khảo hạch trở thành một đệ tử nội môn. Dù ở đây nàng chỉ là một đệ tử bình thường nhưng thượng quan tuyết. Chưa từng hối hận. Chỉ là công pháp cơ sở của bổn môn đã cao thâm rất nhiều hơn bí truyền. Trong gia tộc tu tiên. Hơn nữa được danh sư chỉ điểm còn định mức cấp. Cho đan dược cực kỳ chân quý. Bởi vậy hơn trăm năm thượng quan tuyết. Từ trúc cơ trung kỳ đã ngưng thành kim đan bước vào hàng ngũ tu sĩ. Cấp cao. Hai tuần trăng trước mới kết đan thành công. Hiện nàng đang trong động. Phù đà tỏa cùng cấu cảnh giới. Nhưng mà vào thời khắc này. Oanh! Một tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang đánh vào tay Thượng quan Tuyết lão đảo thân mình, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Thiếu nữ mở mắt, dung nhan thanh tú tràn ngập kinh ngạc tò mò, cả người lóe linh quang hóa thành kinh hồng bay ra động phủ. Lúc này tại doanh châu đảo có hàng ngàn nữ tử lơ lửng trên không, vẻ mặt đám người đầy vẻ bất an. Ba nữ nhân một cái chợ Chúng chi nhiều nữ tu tụ tập cùng một chỗ. Nhất thời xì xào bàn tán vang vọng khắp trời. Đúng lúc này, hơn chục đạo kinh hồng từ phía xa bay tới, dẫn đầu là ba nguyên anh hậu kỳ nữ tu. Tham kiến các vị sư tổ sư thúc chúng nữ tu vội vàng ngừng bàn tán. Hành lễ. Được rồi, tất cả các ngươi mau về động phủ của mình, không được nhị Luận lung tung nếu không lấy môn quy luận sử. Lên tiếng là một nữ tử. Nhìn qua chỉ tầm 16-17 năm kỷ. Dung Mạo Thanh Tú. Chính là. Tô Giáng Thuyên trăm năm không thấy tu vị của nàng đã tới gần cảnh. Giới đỉnh Phong. Dạ, Tông Chủ. Chúng đệ tử tự nhiên không dám nghị luận cuối người thi lễ rồi tản đi. Chưa đầy một khắc. Doanh châu đảo lại trở nên thanh tính chống chảy Nhưng hơn 10 người nguyên anh kỳ nữ tử còn lại vẻ mặt vô cùng ngưng Trọng Bên cạnh tô giáng thiên chính là vụ diện tiên tử Lưu Anh Đại chiến Ở Doanh châu đảo chấm dứt nàng bị phạt diện bích trăm năm Hiện vừa Mới đi ra thì bổn môn liền lại gặp phải dị tưởng Lúc này Lưu Anh ngẩng đầu nhìn phía xa Nơi đó gió rụt mây vần càng. Thêm đáng sợ chính là thiên địa nguyên khí phạm vi trăm rằm vô cùng. Hỗn loạn đang tụ về một ngọn núi cao khoảng trăm phượng. Nơi đó chính là động phủ của Như Yên Sư Thúc qua một lát nguyên khí. Dung hợp thành một lúc xoáy không đáy dưỡng gì chừng trăm trượng. Sư tỷ chẳng lẽ Sư Thúc Lão Nhân gia đang ở đột phá tiến dai ly hợp. Trung kỳ sao? Trong mắt lưu oanh lóe ra tinh quang thanh âm lo lắng. Năm đó sư thúc rộng lượng khai ăn khiến nàng vô cùng cảm kích. Không sai. Hơn trăm năm trước sư thúc đã là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là thiếu tâm cảnh hiện đã đổi kia cảnh giới. Vì thế người ở Bách. Phượng Sơn bế quan. Trên mặt tô ráng thần cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Làm như vậy chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Lưu Anh có chút sốt ruột mở miệng. Là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Chuẩn bị trùng kích ly hợp đã mấy chục năm, nàng có một số hiểu biết. Nhất định, tu sĩ một khi bước vào ly hợp, tu luyện vô cùng khó khăn, hơn nữa mỗi. Khi đột phá tiểu cảnh giới đều phải chịu máu hiểm vô cùng. Tỷ dụ ly hợp sơ kỳ lên trung kỳ thiên địa nguyên khí sẽ bị dẫn động. Cuồn cuộn kéo tới. Nếu thuận lợi tu sĩ sẽ thành công hấp nạp thăng, cấp. Còn nếu mắc lỗi thì tai họ sẽ ráng xuống, linh khí sẽ tụ tập chuyển. Sang công kích có phần tương tự như một dạng thiên kiếp được gọi là giả thiên kiếp. Giờ khắc này như yên tiên tử đang toàn tâm toàn ý đột phá tiến dai. Nên thực lực yếu ớt, nếu một khi không may có chuyện thì giả thiên. Kiếp sẽ phủ xuống, rất khó chống đỡ, thậm chí là ngọc nát hương tan. Nhưng nếu lúc này có một tu sĩ cung cấp hộ thủ chống đỡ thì sẽ an toàn. Hơn rất nhiều.